Các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên Sợi Dây Đàn, tác giả than Phủ Trinh, người đọc Kami được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 7 Sự Thật Khiến Trái tim Tây Nát Mèn theo sự chân thành, mở tấm rèm của ký ức, sự thật khiến người ta đau lòng vô tình cướp đi tình yêu ngọt ngào. Ngày 13 tháng 11, sinh nhật của Xuân Hô, khu biệt thự số 136 sang trọng lộng lẫy. Nhìn địa chỉ đã thuộc như lòng bàn tay, Hiểu Tranh không khỏi xúc động. Đây là nơi mà từ nhỏ đến lớn, mình luôn khao khát đưa đặt chân đến. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đứng ngoài cửa. Thấy Hiểu Tranh ngay người nhìn địa chỉ trên cửa, Da Vu ngạc nhiên hỏi, Cái đó có gì đẹp đâu? Hiểu Tranh bừng tỉnh, Ngô Ngôn mỉm cười, sau đó kéo tay Dao bước qua cửa nhà Xun Ho. Hiệu Tranh choáng ngợp trước ngôi biệt thự 3 tầng màu trắng lộng lẫy. Trong khu vườn to ngoài cỡ có tất cả bể bơi, khu vườn đã được bài biện tất cả những thứ cần thiết cho bữa tiệc. Rất nhiều khách khứa đứng và ngồi cạnh bể bơi, họ chào hỏi, nói chuyện với nhau. Trên bãi cỏ cạnh bể bơi là một dàn nhạc đang diễn tấu những bản tình yêu lãng mạn. Bữa tiệc sang trọng như thế này, Hiệu Tranh mới được nhìn thấy trên TV. Không ngờ bây giờ mình đã có mặt trong bữa tiệc vống dĩ chỉ có trong mơ ấy. Trong đám đông có một cô gái đang thu hút sự chú ý của hiểu tranh, dường như cô gái ấy đều quen mọi người ở đây, cử chỉ nhã nhặn sống như chủ nhà. "Chị họ có xin hô sao?" Cô ấy giống như một con cá khéo léo lượn qua đám đông nhưng không bị nhấn chìm trong đó, nên hình dung thế nào nhỉ? Nhìn bộ váy dạ hội màu xanh lam của cô ấy, đúng rồi, chính là nàng tiên cá. Cô ấy có vẻ đẹp rất hợp với bữa tiệc này Hy vọng nhà Xuân Hô cũng thích mình như thế này nghĩ đến đây cô không kìm được niễm cười Hiểu tranh nè, cậu đang cười gì đấy? Đào chú ý đến nét mặt của Hiểu tranh Không có gì Ấy, kia chẳng phải là Hana sao? Sao đến sớm thế? Hiểu tranh ngoảnh đầu nhìn Thì ra nàng tiên cá xanh lam ấy chính là Ly Hana Cô hơi bất an, chỉnh lại vái kẻ kéo váy xuống như có gì không yên tâm vậy hôm nay đến đây có đúng không cảm giác có gì đó là lạ có lẽ vì bộ váy mới hơn nữa lại còn không quen với sự có mặt của mọi người thật sự rất căng thẳng không biết người nhà Soonho có biết mình là người được tài trợ không nhỉ nếu có thì chắc chắn họ sẽ biết tình hình của mình họ có thể chấp nhận mình không hiệu trang có chút lo lắng thôi để lần sau nói cho Soonho biết hôm nay hãy cùng anh ấy đón một bữa sinh nhật vui vẻ Cô đã nhìn thấy Junho qua tấm cửa kính, anh ấy đứng cạnh người mẹ xinh đẹp, cao quý với đánh người hậu vây quanh. Hôm nay, Junho mặc một bộ cơm lê đen, thắt cài vạt, trông rất đẹp trai phong độ. Tuy đồng phục của nam sinh là cơm lê, nhưng từ trước đến nay, Junho chưa bao giờ tuân thủ quy định của nhà trường. Vì thế đây là lần đầu tiên Hiểu Tranh nhìn thấy anh mặc cơm lê. Không ngờ Junho lại mặc cơm lê, đẹp trai đến vậy. Hiểu Tranh thầm mỉm cười, sau này nhất định ngày nào anh cũng phải mặc đồng phục trường nhìn Hana đi về phía Sunho Hiểu Tranh có cảm giác đượm buồn trong họ thật đẹp đôi Đào Vu vẫy tay vào trong phòng lúc ấy Sunho mới biết họ đã đến nhìn Hiểu Tranh ánh mắt của anh tóc lên niềm vui mừng Sunho vội vàng bước ra ngoài Hiểu Tranh lắc đầu hít một hơi thật sâu rồi nói với mình không được nghĩ nhiều chỉ cần Sunho vui vẻ là được cô mỉm cười đi về phía anh Sunho ngắm nhìn Hiểu Tranh không thể rời mắt khỏi cô được Bộ vái dạ hội màu trắng bó sát khiến Hiễu Tranh trong thật nở bật và lôi cuốn. Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai trắng mình của cô, chiếc đuôi váy dài chấp đất. Trên tấm vải mềm mại có trang trí rất nhiều hạt chùm lấp lánh. Như ánh sáng rực rỡ, những hạt cơm ấy phát ra ánh sáng lấp ló, giống như những ngôi sao đang tỏa sáng. Đẹp lắm, nhìn hiểu Tranh xuân không kìm được thốt lên. hiệu Tranh mặc bộ vái này giống như... Bông hoa lan thanh tú nhưng cao quý Chúng ta vào thôi Ông bà nội rất muốn gặp em Xuân Hồ nắm tay Hiểu Tranh Đi vào đại sảnh Đi Hana trong bộ vá dạ hỏi màu xanh đứng cạnh Lạnh lùng dõi theo bóng hai người Hiểu Tranh gặp ông bà nội Và bố của Xuân Hồ trong phòng Ở trên lầu hai Sau khi Xuân Hồ giới thiệu Hiểu Tranh lễ phép cho mọi người Đúng là một cô gái xinh đẹp lại rất lễ phép Ông bà nội nhìn nhau rồi mỉm cười hai lòng Hiểu Tranh ngại ngùng cúi đầu choi Jinwon nhìn hiểu tranh chiều mến đây chính là cô gái đã khiến Sunho vui trở lại một cô gái tốt nhưng vợ của mình nghĩ đến việc tối nay cô gái này sẽ gặp chuyện gì đó ông cảm thấy đồng cảm với cô chỉ có điều vì sao lại là trẻ mù coi là thật vì sao mình lại có cảm giác cô gái trước mặt quen quen ông nói với Sunho còn xuống nhà đi khách khứa chờ lâu rồi đấy vâng thưa bố Xuân Hồ nắm tay Hiểu Tranh đi xuống dưới tầng, bà hét chúc mừng sinh nhật vang lên. Trong tiếng nhạc, Xuân Hồ và Hiểu Tranh chậm, chậm chậm đi xuống cầu thang, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Đây là bạn gái của cậu chủ nhà họ chơi sao? Cô gái này là tiểu thư nhà nào vậy? Không biết, trước đây chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là một cô gái con nhà giàu nào đó, khách khứa, đều dùng hết sự chú ý và đợi trai tại gái sắt. Thì thầm bản tán không biết nhân vật nữ chính là thần thánh nơi nào Han Ji Jin Phẫn nộ nhìn hai người Mặc dù biết rằng Hiểu Tranh sẽ đến Nhưng không ngờ Sun Ho lại để cô ta xuất khi một cách long trọng như thế này Hoàn toàn không để ý đến bà ta và Li Hana Lúc này Sun Ho và Hiểu Tranh đã bước vào phòng khách Đến trước Miro Sun Ho mỉm cười lễ phép với tất cả mọi người Cảm ơn sự có mặt của các vị Trong buổi tiệc ngày hôm nay Quả thật tôi rất vinh dự Xin cho phép tôi được giới thiệu bạn gái của mình Vô tầng hiểu tranh, hai chúng tôi thầm tâm hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vẹn lên giòn giả. Trong tiếng vỗ tay Junho và Yêu Tranh gắt bánh gato bảy tầng, đồng thời cùng mở chai champagne. Khổng lồ. Những người trẻ tuổi bắt đầu vui đùa trong tiếng nhạc rộn ràng, những bậc tiền bối lần lượt lùi vào trong góc. Dao đòi Junho phải bốc qua. Dao tặng an trí điện thoại mới nhất nghe nói hiện nay vẫn chưa được bài bán trên thị trường, chuyên can tặng mô hình ô tô, hàng độc, Hana tặng thứ gì đó mà Hiểu Tranh không biết, nhưng thấy mọi người đều ngạc nhiên thốt lên, cô nghĩ chắc chắn đó không đơn giản, quà tặng của mọi người đều rất giá trị. của Hiểu Tranh thì cậu tặng quà gì cho anh Xuân Dao hỏi. A, cái đó mình quên rồi. Hiểu Tranh lý nhiên nói. Mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên, đào vua hết tay Hiểu Tranh, thấy cô không có phản ứng gì. Trèo đùa nói, cậu chính là món quà giá trị nhất, An Xuân nhận được món quà này có vui không? Hiểu Tranh mỉm cười ngượng ngùng, Xuân nghĩ có thể là vì tiền, nên ôm cô vào lòng an ủi. Mọi người cười ầm lên, tiếng nhạc vang lên, mọi người tiếp tục cười đùa. Han giê lạnh lùng nhìn Hiểu Tranh, xem ra con bé này sẽ không tư bỏ, vậy thì cậu như từ chút lấy nỗi nhục vật mình. Junkan mặc lễ phục trắng đứng trong đám đông, ngắm nhìn hiểu Tranh với nụ cười hạnh phúc, trong lòng cũng được an ủi nhưng có chút muộn phiền, anh thở dài, chung chặt nỗi đau ấy trong tận đáy lòng. Đúng lúc một hình bóng xinh đẹp đã chen qua đám đông đi đến bên cạnh Sun Ho và hiểu Tranh. Lehana trong bộ váy dạ hội màu xanh lam, khoác chiếc khăn trầu trắng đắt tiền trên vai, mỉm cười rạng rỡ trước mặt Ho và hiểu Tranh. Cô ta muốn làm gì? Xuyên Hồ và Hiểu Tranh nhìn nhau, những ánh mắt xung quanh cũng bắt đầu chú ý về họ Hana mỉm cười nói với Xuyên Hồ, sinh nhật vui vẻ Cảm ơn Xuyên Hồ lịch sự đáp nhưng trong lòng bắt đầu đề phòng Anh quen Hana đã lâu, cô ta không phải là một cô gái đơn giản Quả nhiên, Hana với khuôn mặt rạng rỡ bỗng nhiên lớn tiếng nói trước Mito Chắc mọi người rất muốn biết, rõ hơn về nhân vật nữ chính của buổi tối ngày hôm nay Cô tầm Hiểu Tranh xinh đẹp phải không ạ? nói gây chấn động của cô ta lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người tất cả mọi ánh mắt đều tập trung nhìn về phía cô ta cô hiểu tranh không chỉ xinh đẹp mà nghe nói thành tích cũng vô cùng xuất sắc Hana khen ngợi hiểu tranh trước mặt mọi người vốn có tâm lý đề phòng nên khi anh nghe thấy lời khen người ấyu hô và hiểu tranh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không biết rốt cuộc cô ta định sở cho gì Sun can đứng trong đám đôngâu mà nhìn về phía Hana tất cả mọi người đều nhìn cô ta chờ đợi câu nói tiếp theo Anh Nam mỉm cười khi đã thu hút thành công sự chú ý của mọi người. Cô ta nói tiếp, "Tôi vô cùng khâm phục cô Hữu Tranh, phải biết rằng đối với cô Hiểu Tranh mà nói thì việc đạt được thành tích như vậy quả là không dễ dàng chút nào. Chắc mọi người vẫn chưa biết, cô Hữu Tranh là một đứa trẻ mồ côi đến từ Trung Quốc." Cô ta cố tình nhấn mạnh thân phận mồ côi của Hiểu Tranh. Quả nhiên, tất cả mọi người ồ lên, tiếng xì xào bàn tán bàn lên không ngớt. "Trời ơi, là người ngoại quốc lại còn là trẻ mồ côi." Đúng là không thể nhìn ra được Cứ tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư cơ Thật là lạ Bạn gái của người thừa kế nhà họ chơi Là trẻ một coi, Sao chủ tịch Choi có thể đâm ý được Có lẽ chủ tịch Choi vẫn chưa biết loại con gái này rất mô mô, xảo quyệt Không biết chừng cô ta cố tình xấu dính thân phận Trời ơi, người ta là trẻ một cơ đáng thương lắm rồi Cô đừng nói như thế Mọi người đều nhìn về phía Hiểu Tranh, ánh mắt ẩn chứa sự hiếu kỳ, thương hại, đồng tình, nhưng nhiều hơn là cả chế nhạo và coi thường. Chun Can vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ anh không hề hay biết Hiểu Tranh là trẻ mồ côi. Anh và Da Wu nhìn nhau, chắc chắn đây là lý do mà mẹ Suo phản đối, nhưng bây giờ Hana dịu dàng như vậy mà lại làm cho Hiểu Tranh mất mặt trước bao nhiêu người như thế này. Sao Lily Hana có thể như thấy được? Nó hiểu Tranh là trẻ mồ côi trước mặt mọi người, Da Wu gùm gùm nhìn cô ta, thực đến mức không thể chịu được. Không đợi Junho và hiểu tranh có phản đói, cô đã vẫn đổ nói: "Trẻ mồ côi thì đã làm sao? Đâu phải là chuyện xấu xa. Cô nói như thế có ý gì?" Lily Hannah tỏ vẻ vô tội: "Đúng vậy, cô hiểu tranh là trẻ mồ côi đâu có gì xấu xa. Vì gì cô phải tức giận như thế? Thực ra tôi thấy đó là chuyện rất đáng tự hào. Cô hiểu tranh là trẻ mồ côi nhưng vẫn nỗ lực học hành, đạt thành tích cao trong học tập, chẳng phải là tấm gương sáng cho mọi người noi theo sao?" Lihana không hề tỏ ý thù địch với Hiểu Tranh, nhưng những lời nói nghe như có vẻ khen ngợi của cô ta và nhấn mạnh với mọi người thân phận mồ côi của Hiểu Tranh. Xuân Hồ lo lắng nhìn khuôn mặt tá nhợt của Hiểu Tranh, đang định nói gì đó nhưng bỗng nhiên thấy Hiểu Tranh nhìn mình và ánh mắt an ủi. Xuân Hồ thấy an lòng. Anh biết Hiểu Tranh, biết cách ứng phó với tình huống này. Hiểu Tranh nhìn Lihana rồi mỉm cười, nụ cười của cô thật đẹp, thật rạng rỡ, sống như đóa hoa đẹp nhất, mây đắm nhất trong thời tiết mùa xuân ấm áp. Lihana có chút ngạc nhiên thầm nghĩ Cô ta muốn làm gì đây? Tất cả cách khứa như đang xem hài kịch vậy Mong chờ màn kịch tiếp theo Cô không xấu hổ Phòng khóc mà mỉm cười rạng rỡ Mọi người đi im lặng, vứt nhìn Hiểu tranh bình tĩnh đi về phía Miro Lihana bớt xét nhiều chỗ cho cô Hiểu tranh đứng trước Miro Mỉm cười nhẹ nhàng rồi bình tĩnh nói Đúng vậy, những gì cô gái này nói đều là sự thật Tôi là một đứa trẻ mồ côi Gần lại một lét Thấy mọi người đều lắng nghe mình, cô nói tiếp Tùy tôi là trẻ mồ côi, nhưng tôi không thấy mình là người bất hạnh Trước lúc Lâm Chung, mẹ tôi đã dạy tôi phải tự tin lạc quan Tôi rất may mắn, khi tôi còn là một đứa trẻ tánh tuổi Tôi nhận được sự giúp đỡ của một người tốt bụng mà tôi chưa từng gặp mặt Anh ấy hứa sẽ tài trợ cho tôi đến lúc tôi học đại học Và thật sự để làm như thế, tôi vô cùng cảm kích người tài trợ của mình Tôi chỉ có thể dùng thành tích xuất sắc để bao đáp anh ấy Vì muốn được gặp anh ấy tôi đã cố gắng hết sức để giành cơ hội trở thành học sinh trao đổi trung học. tôi đến Hàn Quốc không chỉ để học đèn tranh mà còn vì người tài trợ của tôi ở Hàn Quốc. nói đến đó, Hiểu Tranh dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở lặng lẽ lắng nghe câu chuyện cảm động của cô. người Jun hô run lên khi nghe Hiểu Tranh nói, dường như trong lòng anh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hiểu Tranh hít một hơi nói tiếp, có lẽ trong số mọi người ở đây sẽ có người nghĩ rằng với thân phận như thế này Tôi không nên xuất hiện trong bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu Hiểu tranh nhìn mọi người một lượt Ánh mắt của cô thật trong sáng thuần khiết Nhưng dù mọi người có nhìn tôi như thế nào thằng thân nhất định phải đến Bởi vì tôi khao khát nhất Bởi vì đây chính là nơi mà tôi khao khát nhất Được đặt chân đến từ lâu rồi Ở đây có người thân của tôi Người tài trợ của tôi Hiểu tranh từ từ quay đầu lại Nhìn xun hô triều mến mà nói Anh ấy chính là xun hô Vừa nói dứt lời Tất cả mọi người ồ lên Có giọng nói ngạc nhiên Có giọng nói vui vẻ Nhưng nhiều hơn là những tiếng thảng thốt Của các cô gái Ôi lãng mạn quá Sắc mặt của Han Ji Jin tá nhật Không thể tin vào mắt mình Cô ta chính là Vì quá ngạc nhiên Nên bà không thể nói lên lời Nhưng làm sao có thể là Jun Ho Viện trưởng tròi cũng vô cùng ngạc nhiên Ông nhìn hiểu tranh chả trách Giả trách vừa nhìn thấy cô gái này tôi rất quen dường như đã nhìn thấy ở đâu đó da vu và chuyên can được xuống rờ trước thông tin hết sức bất ngờ này da vu thì thầm nói có phải chứ thì ra còn có chuyện như thế sao từ trước đến giờ em chưa nghe nói nhỉ sắc mặt chuyên can rất kỳ lạ đây chính là lý do khiến hiệu trang chọn chuyên hô sao da vu ngạc nhiên nói thì ra duyên phận ngàn trùng xa cách nói liền với nhau nhưng ngay lập tức cô nghi ngờ nhưng tội cô Anh Hô và Hiệu Tranh không cách nhau là mấy, sao có thể là người tài trợ của Hiểu Tranh được? Hơn nữa, lúc ấy một người Hàn Quốc, một người ở Trung Quốc. Sunho Hô không biết phản ứng của mọi người như thế nào, vì đầu óc, anh hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy nói, người tài trợ của cô ấy ở đây. Nói như vậy, cô ấy chính là... Trời ơi, đây không phải là sự thật, có phải mình nghe nhầm không? Sunho Hô nhìn Hiểu Tranh như muốn xác nhận. Lại một lần nữa, em nói gì cơ? Giọng nói của anh rung rung đến lạc cá giọng Hiểu tranh ngạc nhiên nhìn anh Không hiểu vì sao anh lại phải ứng dữ dội như vậy Lần trước anh uống say Em đưa anh về ký túc Vô tình nhìn thấy bức thư Em gửi cho người tài trợ lúc còn ở Trung Quốc Lúc ấy em đã biết anh chính là người tài trợ của em Lúc nãy em đến trước cửa Em đã nhìn thấy địa chỉ nhà anh sống hẹp địa chỉ mà bao nhiêu năm nay Em đã viết trên bức thư gửi cho người tài trợ Điều đó khiến em càng chắc chắn rằng Anh chính là người tài trợ của em. Hiểu Tranh nói rất rõ ràng. ánh mắt nhìn Sunho ánh lên sự dịu dàng vô hạn. Xuân Sunho chỉ thấy trái tim mình như ngừng đập, toàn thân đông cứng đến tê liệt. Bên anh, bàn tay anh vang lên giọng nói của Hiểu Tranh: Anh là người tài trợ của em. Anh là người tài trợ của em. Ký ức đau đớn trào dâng trong tim. Nhìn ánh mắt, mong đợi dịu dàng của Hiểu Tranh, anh cảm thấy mình sắp nổ tung. Không! Sunho khe hét lên một tiếng rồi chạy phục đi. Nhân vật nam chính của câu chuyện lẻ mẹn đột nhiên chạy đi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hiểu tranh sửng sờ, vì sao Xuân Hô lại chạy đi? Cô đứng đó như một khoa tượng không biết phải làm gì, không biết mình đã nói gì sai. Chủ tịch cho lấy lại bình tĩnh. Bước đến bên cạnh Hiểu tranh mỉm cười nói với mọi người rồi nói, thật kỳ diệu, cô gái mà Xuân Hô tài trợ lại là trở thành bạn gái của nó. Chỉ có điều, chắc là nó quá ngạc nhiên nhưng còn được ở một mình, mọi người không cần bận tâm. Chúng ta tiếp tục bữa tiệc. Nói xong bà ra hiệu Cho ban nhạc tiếp tục diễn tấu Tiếng nhạc đang lên Mọi người lại chìm đắm trong tiếng cười nói Chỉ có điều tình tiết hấp dẫn Sống như một vứa kịch lúc nãy Càng làm tăng thêm chủ đề Để vui vẻ thảo luận Chú tịch chơi Kéo tay Hiểu Tranh Ghé vào tay cô rời giống như ra lệnh Theo từ lên tầng Hiểu Tranh vó rối theo mẹ hô lên tầng 2 Trong thư phòng tầng 2 Trong căn phòng yên tĩnh Hiểu Tranh ngồi đối diện với bố mẹ của Junho Không ai nói gì Nhìn nhắn vẽ bó rối của Hiểu Tranh, vợ chồng họ choi không biết phải bắt đầu như thế nào. Quả thật chuyện này rất khó nói. Hơn nữa... Nghĩ đến Sunha, Ha, Hàng không kìm được nước mắt. Viện trưởng choi nhìn vợ, khẽ thở dài. Xuân không phải là người tài trợ của cháu. Viện trưởng choi nói một câu như xét đánh ngang tay. Hiểu Tranh sửng người, không phải, sao lại như thế được? Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Hiểu Tranh mà Hàng giê thấy lòng mình rối tung. Phải nhìn cô gái này thế nào đây? Là người đã khiến con trai trượt ra khỏi cuộc sống của mình, hay là... Viện trưởng Choi thở dài, giải thích thắc mắc trong lòng Hiểu Tranh. Thực ra, người tài trợ cho cháu là con trai lớn của ta. Gì cơ ạ? Hiểu Tranh không thể bình tĩnh được. Nhà mẹ, nhưng... Viện trưởng chơi nói tiếp, ta không biết vì sao. thư cháu viết cho Junha lại ở trong ký túc của Junho. Nhưng người tài trợ cho cháu quả thật không phải là Junho, mà là Junha... Người tài trợ không phải là Junho Mà là Junha Nhìn phía mặt của bố mẹ Junho Nhớ lại phản ứng lúc nãy của Junho Hiểu tranh nhận ra mình đã sai Nhưng chẳng phải anh trai của Junho Đã mất rồi sao Vậy thì người tài trợ đã không còn Trên cõi đời này Hiểu tranh tròn mắt kinh ngạc Nó mất rồi Một thiên tài âm nhạc đã ra đi Vì một vụ tai nạn giao thông Giọng nói của Han Jae Jin trống rỗng và xa vời Khuôn mặt xinh đẹp cao quý xuất hiện cái già nua Bà ta buồn rầu nói, ta có rất nhiều tiền, nhưng lại không cứu được đứa con trai mà ta yêu quý nhất, chỉ có thể nhìn nó xa rời mình. Nhớ lại cảm tưởng con trai vĩnh viễn ra đi trước mắt mình, hành xây không kìm được nước mắt. Người ta trợ, đã ra đi thật rồi sao? Dường như trái tim cô bị rơi xuống. Vực sâu tâm tối, bỗng nhiên Hiểu Tranh thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác đau khổ mơ hồ và lẫn bất lực dần dần lan đến từng sợi dây thần kinh, nhìn vẻ đau đớn của Hiểu Tranh, Trong lòng Han Se Jin trào dân tình cảm kỳ lạ, một cô gái xa lạ nhưng lại chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Sun Ha. Nếu Sun Ha còn sống thì chắc chắn sẽ rất vui khi gặp được cô gái mà mình đã tài trợ bấy lâu nay. Nghe nói cô gái này chơi đàn tranh rất hay, đó cũng là niềm an ủi của Sun Ha. Nghĩ đến đây ánh mắt Han Jin nhìn hiểu tranh cũng thân thiện hơn rất nhiều. Chắc cháu không biết, cháu đã tồn tại trong gia đình chúng ta rất lâu rồi. Vì trưởng cho nhìn hiểu tranh. Rồi chậm rãi nói Năm ấy Junha 14 tuổi Đến Trung Quốc tham gia hoạt động ra, Giao lưu văn hóa Sau khi trở về Nói nói với cả nhà đã tài trợ cho một cô bé Trung Quốc 8 tuổi Tiểu Tranh nhìn viện trưởng chơi chăm chú lắng nghe những điều có liên quan đến người tài trợ của mình Cô sửng người Một giọt nước mắt long lanh Rơi xuống như một viên ngọc trai đứt dây Cháu Có thể đi thăm phòng của anh ấy được không ạ Hiểu Tranh chậm rãi nói, khuôn mặt tái nhợt vì đau xót. Trên bức tường trắng như tuyết có một bức ảnh lớn, đó là bức ảnh một cậu nam sinh điển trai đang say sưa chơi violon, khoẻ môi nở nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng. Đó là Xuân Hà, vị trưởng trai nhìn tấm ảnh của con trai rồi kẻ nói. Hiểu Tranh ngắm nhìn, khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta mê đắm, trong lòng trào dâng một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt này cô đã từng nhìn thấy. Cách đây rất rất lâu, trong một buổi giao lưu âm nhạc trung hèn, tổ chức ở Bắc Kinh, năm ấy cô mới 8 tuổi. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với mọi người, nghệ sĩ long nhí thiên tài. Hiểm thấy từ trước đến nay, cậu bé 14 tuổi này nổi tiếng khắp Hàn Quốc, bắt đầu học long từ năm 4 tuổi, năm 10 tuổi đã giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi long trên toàn thế giới. Cô bé hiểu Tranh 8 tuổi, ngồi dưới kháng đài, nghe lời giới thiệu của người dưỡng chương trình, trong lòng cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ sao lại có người tài giỏi đến thế nhỉ cô ngước nhìn lên sân khấu với ánh mắt mong đợi chờ đợi sự xuất hiện của chàng thiếu niên thiên tài này bây giờ xin một tràng phất tay nhiệt liệt chào đón thiên tài violin cho Jun tiếng vỗ tay vang lên rộn rã chàng thiếu niên thiên tài bước ra trên sân khấu a vì sao trên thế giới này lại có người xinh trai đến thế hiểu tranh không kìm được tròn mắt ngạc nhiên Anh ấy mặc một bộ lễ phục màu trắng vừa khít, mỉm cười đứng trên sân khấu, khuôn mặt của anh rất tuấn tú, thanh thoát, đẹp trai giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn đến phía anh ấy. Họ trường yên tĩnh đến nỗi chỉ có nghe tiếng thở. Anh để phép chào mọi người bằng tiếng Trung Quốc chưa thạo, sau đó bắt đầu biểu diễn. Sau khi đọc tấu một bản nhạc, anh ấy cùng với dàn nhạc hòa tấu bản lương trúc nổi tiếng Trung Quốc. Bản hòa tấu của anh ấy vô cùng xuất sắc hoàn mỹ, khi anh biểu diễn, anh chìm đắm trong âm nhạc. Khu mặt của anh loi cuốn, đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt được, trái tim nhỏ bé của Hiểu Tranh đã rung động. Mình nhất định phải nơi gương anh ấy, trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc, ngắm nhìn chàng thiếu niên trên sân khấu, Hiểu Tranh thầm hạ quyết tâm. Nhưng làm sao cô có thể tưởng tượng được rằng chàng thiếu niên xa vời kia lại trở thành người ảnh hưởng đến cuộc sống của đời mình? Thì ra, em đã từng gặp anh. Kiều Tranh nhìn tấm ảnh thì thầm nói, cô cứ tưởng rằng người tài trợ là người mà cô chưa từng gặp mặt, có lẽ là đọc bài viết trên báo nên mới quyết định tài trợ cho mình, nào ngờ cô đã từng gặp anh ấy từ rất lâu rồi. Ngẫm nhìn khuôn mặt trong bức ảnh, cô cố gắng xếp chồng nó lên những ký ức đã lưu giữ của mình trong nhiều năm trước. Tại sao anh ấy lại tài trợ cho mình? Vì tiếng một biểu diễn của mình sao? trăm buổi giao lưu nhạc ấy để tự nhớ những công hiến của bố mẹ mình trong sự nghiệp sao lưu văn hóa trung hàn. Người dẫn chương trình giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của bố mẹ, đồng thời đặc biệt sắp xếp để mình biểu diễn một tiết mục đèn tranh trong buổi tối ngày hôm ấy. Có lẽ anh ấy đã xem tiết mục biểu diễn của mình nên quyết định tài trợ và trách ngày hôm sau một Chú ở cục thành chính đã nói có người quyết định tài trợ cho mình, hơn nữa điều kiện của người tài trợ là cô phải tiếp tục học đàn tranh, cô cứ thắc mắc mãi không biết vì sao lại có yêu cầu này, bây giờ thì cô đã hiểu, chàng thiếu niên có âm nhạc như sinh mạng của mình, đã dùng tấm lòng lương thiện của anh ấy cho mình một vùng trời mới, anh ấy chính là kỳ tích mà cuộc đời này tặng cho mình. Thấy Hiểu Tranh đắm chìm trong suy nghĩ Viện trưởng Choi lặng lẽ rời đi Nhẹ nhàng chạm vào từng đồ vật trong phòng của Junha Hiểu Tranh muốn tìm hình bóng của người tài trợ Qua những đồ vật của anh Đối diện với chiếc dương Là một bộ giềng âm thanh đắt tiền Bên cạnh là một giá CD Hiểu Tranh nhẹ nhàng bước tới Cầm một chiếc CD vỏ đen Phía trên có viết Album mới của Choi Junha thiên tài Giàn hoàng tử trong câu chuyện cổ tích Khẽ đọc lại cái tên Choi Junha Cái tên xa lạ nhưng đã quen thuộc từ lâu, Hiểu Tranh mở hộp CD, đặt đĩa CD vào đầu đĩa, tiếng nhạc in ả, trầm bổng, lắp đầy căn phòng. Thì ra bản nhạc piano này chuyển sang violon lại hay đến vậy, Hiểu Tranh thở dài, ngồi xuống tắm thảm, tha tay ôm đầu gối, nhắm mắt để tâm hồn đóng dìm trong tiếng nhạc. Bản nhạc này vốn dĩ mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, nhưng bây giờ... Nghe thấy chỉ buồn bã và nhớ thương, những lời nói mà bố Junho vừa nói lại vang vọng bên tai, nói về cứu Sunho mà bị xe đâm. Lúc đưa tới bệnh viện, Sunha đã bất tỉnh rồi, sau khi tỉnh lại, Sunha nói nhất định phải tiếp tục tài trợ cho cháu. Hiểu tranh cảm thấy đầu óc như sắp bị nổ tung, sự thật tàn khốc này khiến cô không biết phải ứng phó thế nào. Sunho không phải là người tài trợ, Sunha đã chết, người tài trợ chết vì cứu Sunho. cô vẫn chưa gặp mặt anh ấy. Tùy lý trí nói với cô, Junho vô tội, nhưng tâm trạng không thể xảy tỏ đã che lắp lý trí của cô. Nếu không phải vì hô thì Junha sẽ không chết. Nếu không phải vì hô thì mình có thể gặp người tài trợ. Nhưng... hô Junho... hiểu tranh bẩm môi, không thể quên được cảnh tượng hô đau đớn chạy đi. Chính mình ngộ nhận, còn anh ấy là người tài trợ. Anh ấy... Chắc chắn bây giờ đen rất đau khổ Đào đớn nhìn Sunha mỉm cười trong bức ảnh hiểu tranh bỗng cảm thấy bất lực Mình phải đối diện với Junho như thế nào đây? Lúc này có nên đi an ủi anh ấy không? Đây là với tiệc sinh nhật đầu tiên của anh ấy Vì mình thành ra thế này Nhưng nếu Vốn dĩ mình có thể gặp được nhà tài trợ sunho không sai Anh ấy cần mình Nhưng nếu ngay từ lúc đầu Biết anh ấy không phải là người tài trợ Thì liệu mình có... Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy mình sắp phát điên lên. Xuân Ho chạy đến căn nhà nhỏ mà lúc nhỏ mình và Xuân Ha thường hay đến. Anh dựa vào tường, cơ thể mệt mỏi nhòi từ từ trụt xuống đất. Cảnh tượng lúc nãy dần dần hiện ra trước mắt. Lời nói của Hiểu Tranh giống như đũa dao sắc nhọn xuyên qua tim anh. Trời ơi, Hiểu Tranh chính là cô gái mà Xuân Ha tài trợ. Còn cô ấy, lại tưởng mình là người tài trợ của cô ấy. Vì mình là người tài trợ nên cô ấy mới hẹn hò với mình sao? Bây giờ chắc chắn cô ấy đã biết người tài trợ không phải là mình, hơn nữa người tài trợ của cô ấy đã chết vì mình. Cô ấy có hận mình không? Sunho đảo đớn ôm đầu, những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung, anh không thể đối diện với tất cả, anh cảm thấy rất sợ. Anh mơ màng nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, hình ảnh hai anh em cùng nhau chơi đùa khi còn nhỏ hiện lên trước mắt. Anh ơi, Anh dừng lại nhìn xem, cái này em không biết ghét Cậu bé sunho Hô bốn tuổi bực tức để mô hình đã được ghép một nửa như đất Xuân Hà đứng bên cửa sổ, đối diện với phong cảnh rực rỡ bên ngoài, chiên tâm chơi đàn Nghe thấy tiếng phàn nàn của em trai, anh miễn cười dừng tay lại Cái này nên ghép như thế này Anh ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích cho em trai chẳng phải từ trước đến nay, lúc nào anh trai cũng thương mình sao? nếu không thì anh ấy sẽ không vì mình mà bị xe đâm. nhớ lại vụ tai nạn ấy, nhớ là hình ảnh Junhe nằm trong vũng máu trước mắt mình, Junho lại nắm chim trong nỗi ân hận và gia dứt không nguôi. hiểu ra, anh vốn tưởng rằng cô là thiên thần xinh đẹp cứu vớt anh ra khỏi địa ngục tối tăm và lạnh lẽo, nhưng cô lại là cái bóng lớn nhất trong cuộc đời của anh. nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến Junhe. nhìn thấy cô. Anh lại cảm thấy nỗi da dứt nặng nề hơn, không thể chịu đựng được nữa. Xuân gào thét, anh, em có lỗi với anh. Hiệu Tranh, anh có lỗi với em. Trong căn phòng nhỏ gỗ ấy chỉ còn lại một mình Xuân Hồ nghẹn nghèo trong nước mắt.